Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 885-886 H. H. Yêu Vương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Huyên Đệ Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim 1 Mặc dù tiến sai chưa lâu nhưng phu thề họ vân liên thủ cũng khiến hốn Nguyên Lão Tổ cảm thấy sự uy hiếp ngày càng lớn Song Phương đều có Điều cố kỷ riêng nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là hòa thuận. Có điều tình thế ngày trở nên càng bất lợi đối với hốn nguyên lão tổ. Thủ hạ tâm phúc của lão tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng đan kỳ nên. Trong tranh đấu cấp nguyên anh thì hầu như vô dụng. Muốn vãn hồi cục. Diện lão chỉ có hai lựa chọn. Một là đột phá bình cảnh tiến dai lấy. Tu vi trung kỳ đả bại hai tu sĩ sơ kỳ. Một cách khác là tìm kiếm một tu sĩ đồng cấp âm thầm tương trở cùng đánh bại Vân Phong cùng Diệu U. Tiên tử, mà phương pháp đầu trong thời gian ngắn là không thể. Tu tiên đảo càng, về sau càng gian nan, hốn nguyên lão tở ngưng thành nguyên anh đã mấy. Trăm năm kinh qua gian khổ rút cuộc cũng đã tới sơ kỳ đỉnh dai. Xong. Trong thời gian ngắn mà tiến dai căn bản là si tâm mộng tưởng. Hốn nguyên lão tổ tham công tiếc quyền lực hiển nhiên không cam lòng. Đem vị trí đại trưởng lão sao lại mà vân phong cùng diệu tiên tử. Đều cơ cảnh dị thường. Sau khi kết làm xong tu đạo lứ thì hình với. Bóng khiến lão không thể tập kích từng người. Vậy chỉ còn cách thứ hai nhưng tìm người giúp đỡ ở đâu đây. Hiện tại, trong khuê âm sơn có năng lực viện thủ chỉ có yêu tục hóa hình kỳ. Trong mật thất hốn nguyên lão tổ ngồi khoanh chân, hai mày cao chặt. Đang khổ tâm suy tư thì đột nhiên một đảo hỏa quang bay vụt vào. Là chuyện âm phụ. Hốn nguyên lão tổ ngầm đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần đây lão đã có nghiêm lệnh không được quấy dày khi bế quan chẳng lẽ trong tột. Có biến cố gì xảy ra? Nghĩ tới đây lão mau chóng đem thần thức truyền vào truyền âm phụ. Sau một lát vẻ mặt trở nên cổ quái kinh ngạc, nghi hoạt, mơ hồ còn có. Chút vui mừng đứng lên đẩy cửa đá đi ra ngoài. Một gã hắc bào vô sư cung kính đứng đó thấy lão đi ra, sắc mặt mừng rỡ. Vội quỳ gối hành lễ tham kiến sư tôn. Người nói hắc hổ yêu vương tới đây. Vâng yêu vương bể hạ muốn gặp sư tôn nên Hốn nguyên lão tổ khoát tay áo nếu là lão quái vật hắc hổ nó đích Thân tới ta có sao lại trách tội ngươi cho ngươi lui Đa tả sư tôn Gã hắc bào vu sư thở phào nhẹ nhóm Sau đó hốn nguyên lão tổ tới một gian khách phòng bố trí hết sức tao Nhã trên cửa sổ có bồn hoa Trên vách có treo thư pháp từ họa phong Nhã! Ở trong phòng một yêu tục hóa hình kỳ đang ngồi trên một cái bàn đầy. Đồ ăn cùng rượu có vẻ như đang mất kiên nhẫn. Vóc sáng hắn cực kỳ khôi ngô, tai dài mắt xanh đầu tóc lòa xòa vẫn nhò. Bào rộng thùng thình trước ngực lại phanh ra lộ bộ lông đen đúa. Dung! Mạo xấu xí, thần thái hết sức hung áp khiến người thấy mà hoàng sợ. Trong phòng tuy có hai gã vô sư hầu hạ nhưng như không biết vô tình. Hay hữu ý mà đứng cách hắn một khoảng khá xa. Hốn nguyên lão nhi có chuyện gì mà làm cao vậy bổn vương tới đắt nửa. Canh giờ mà lão vẫn chưa tới cẩn thận coi chừng bổn vương đem cả. Thiên tinh cung này đốt đi yêu tục nọ nhồm ngoàm một con gà nướng rồi. lúc một bát rượu lớn hung tờn uy hiếp. Điện bối xin bớt giận. Gia sư. Một gã vu sư lau mồ hôi trên chán mở. Miệng đang đỡ lời thì một thanh âm lạnh lùng chuyển tới hừ. Hắc hổ. Đạo hữu thật là uy phong. Chỉ đợi lão phu chốc lát mà đã lớn tiếng như. Vậy. Thiên tinh cung tuy nào dám so với hắc hổ động của ngươi nhưng. Cũng là cơ nghiệp của tổ sư lưu lại. Há có thể để cho ngươi nói đốt là. Đốt sao? Một vu sư thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt chính là hốn nguyên. Lão tổ. Lúc này hai gã vô sư ngưng đan kỳ như chút được gánh nặng vội. Vàng thi lễ rồi lặng yên lui ra. Ánh mắt hốn nguyên lão tổ đảo qua trên người đối phương lập tức chân. mày lại cau lại trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ mơ hồ còn có vài. Phần đố kỳ đảo hữu tiến dai trung kỳ khi nào thật là chuyện đáng mừng. Vì điều này có gì đáng cao hứng hắc hổ yêu vương hung hăng phun. Một ngụm nước miếng khiến hốn nguyên lão tổ lộ vẻ kinh ngạc đảo hữu. Sao lại nói gì vậy? tu vi mỗi khi tiến thêm một bước khoảng cách tới. Ly hợp kỳ càng gần, hy vọng trường sinh càng thành hiện thực đảo hữu. Có thể tiến dai hóa hình trung kỳ sao không cao hứng cho được. Xong hắc hổ yêu vương lại thở dài. Âm thanh vài phần cô liêu tiến. Dai thì có ít lợi gì cho có thể trường sinh thì sao. Với ta cũng. Chẳng có gì hứng thú. Hốn nguyên lão tổ nghe đến đây thì không hiểu nổi. Xong thấy vẻ mặt. Đối phương trong lòng mơ hồ cũng có suy đoán nhưng lại cảm thấy quá. Hoang đường. Trong mắt lão xoay chuyển rồi lói lên tia sáng vừa dị. Nhưng rất nhanh biến mất. Một nhân một yêu này tương giao cũng cả trăm. Năm đương nhiên là để lợi dụng nhau đối phó với kẻ trong tục. Lão huyên gặp chuyện gì? Nếu không ngại nói xem tiểu đề có thể hỗ trợ. Được không âm thanh mang vẻ nhiệt tình hốn nguyên lão tổ vang lên. Ở phía tây cách nơi này chừng mười vạn dặm là giấy thương minh sơn. Không biết đảo hữu có nghe nói qua không? Thương minh sơn. Hốn nguyên lão tổ nhớ mày, suy nghĩ một lát mới. Chầm rãi mở miệng lão phu chưa từng tới nơi đó xong điển tịch trong. Tột có ghi lại một ít tư liệu. Nghe nói nơi đó cũng là một hiểm địa. Trong khuê âm sơn. Hạp cốc vực sâu vô số nguy hiểm trùng trùng. Sao? Đảo hữu đột nhiên đề cập tới nơi đó. Hừ, nơi đó vốn có một yêu tộc hóa hình kỳ hắc hổ yêu vương nhớn. May mở miệng. Có yêu tộc hóa hình kỳ nói như vậy yêu mạch nơi thương minh sơn cũng không tệ. Phải chăng là đảo hữu cùng lính chủ nơi đó xảy ra xung đột. Trong mắt hốn nguyên lão tổ trợt chuyển động. Không phải xung đột mà là hắc hổ yêu vương lắc đầu ngượng ngùng. Mà là ta nhìn lính chủ nơi đó rất thuận mắt. Hả? Trong lòng tuy đã có suy đoán nhưng biểu hiện ra ngoài hỗn. Nguyên lão tổ vấn vờ kinh ngạc chẳng lẽ đối phương là nữ. Không sai, đó là một khổng tước hóa hình trung kỳ có vẻ đẹp khuyên. Quốc khuyên thành quả thật khiến ta động tâm. Nói đến cũng xảo hợp nguyên lãnh địa của hắn cách thương minh sơn khá. Xa nhưng một lần ra ngoài dô ngoạn hắc hổ vừa lúc gặp được khổng tước. Tiên tử từ Ú Châu trở về. Hắc hổ yêu vương vừa gặp đá gục ngã dưới thạch lựa quần 2 của khổng. Tước tiên tử quấn quyết si mê muốn kết làm xong tu đạo lứa với nàng. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình khổng tước tiên tử không. Xem lão hổ này thuận mắt nên trực tiếp từ chối. Nhưng hắc hổ yêu vương đâu từ bỏ ý định khổng tước tiên tử cũng không. Kém thế trực tiếp đồng thủ ra xua đuổi cả hai đại chiến một phen. Khi đó khổng tước đã là trung kỳ mà hắc hổ yêu vương bất quá chỉ là sơ kỳ. Đỉnh sai thắng bại Hiển nhiên đắt định. Nếu là trước khi tới Úi Châu thì khổng tước tiên tử nào có nhân từ có. Điều sau khi tử châu trở về không hiểu sao nàng lại không muốn hiếu. Sát. Lại nghĩ cũng đều là yêu tục nên không đành lấy tính mệnh của. Hắn. Việc này khiến hắc hổ yêu vương buồn bực trở về. Lại nói lão hổ này tu vi không kém nhưng suy nghĩ không mấy linh hoạt. Hắn nghĩ sở dĩ bị nàng cự tuyệt là vì tu vi thấp hơn một bậc. Nếu như. Hắn có thể tiến cấp trung kỳ nói không chừng giai nhân sẽ hồi tâm. Chuyển ý. Vì vậy hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý bế quan khổ tu tốn hao hơn 6. Mười năm hắc hộ yêu vương đã tiến sai thành công. Lúc này trong lòng. Hắn vui mừng sau một thời gian củng cố cảnh giới thì lại đi thương. Minh Sơn chỉ mong như nguyện được ôm giai nhân trong lòng. Đáng tiếc chỉ là tâm si vọng tưởng Khổng tước tiên tử không hề có cảm Tình sao có thể đồng ý gả cho hắn Lời qua tiếng lại cuối cùng lại đại Chiến một hồi xong vì hắc hổ yêu vương này Lại tiếp tục ôm đầu trốn Lủi như chuột Nghe đến đây hốn nguyên lão tổ trởn mắt há mồm Nhưng trong lòng thoáng Chút cười nhạo yêu tục trước mắt này Vô cùng hèn mọn Thân là cao thủ Hóa hình kỳ mà không chuyên tâm khổ tu theo đuổi đảo trường sinh. Ngược lại trầm mê trong nữ nhân tình trường đúng là ngô xuẩn. Có điều tên hổ yêu xuẩn ngốc này lại tiến sai hóa hình trung kỳ mà. Lão một lòng cầu đảo thì vẫn giấm chân tại bình cảnh quả thực là không. Có thiên lý A Trong mắt hốn nguyên lão tổ hiện lên tia đấu kỳ song biểu hiện vẫn là. Bộ giáng khẩu Phật tâm xà vẫy đảo hữu tìm tới lão phu là có tính toán. Gì nói trước ta cũng không có bản lãnh khuyên khổng tức tiên tử hồi. Tâm truyền ý. Ta biết chỉ cần ngươi ra tay tương trợ sau này tại hạ nhất định sẽ. Báo đáp. Ô muốn ta làm cái gì? Trên mặt hốn nguyên lão tổ lộ ra vẻ hổ nghi. Loại tình yêu nam nữ này người ngoài còn có thể nhúc tay vào sao? Tại hạ nghe nói quý tục có một loại kỳ dược gọi là hợp tình đan chỉ. Cần lấy máu nhận chủ cho người khác phái nuốt vào, người nuốt sẽ yêu. Thương đối phương vô điều kiện đúng không? Người sao biết được? Hốn nguyên lão tổ sưởng sốt rồi cao mày suy. Nghĩ mặc dù hợp tình đan đối với lão thì chẳng quan trọng gì song tại. Mặt nguyệt tục là chuyện cực kỳ bí ẩn. Người biết chỉ đếm được trên. Đầu ngón tay. Yêu tục này có tin tức linh thông như vậy không lẽ trong. thủ hạ của lão có phản đồ. Đạo hữu không cần đa nghi. Tại hạ chỉ là vô tình biết được tin tức. Này, mong ngươi hào phóng ban cho ta một viên. Điều này thì dễ xong cho dù ngươi có được mà đánh không lại khổng. Tước tiên tử thì cũng là vô ích trong mắt hốn nguyên lão tổ chuyển. Đồng nói. Việc này ta cũng đã nghĩ qua. Một mình ta thì không được nhưng nếu có. Đạo hữu liên thủ chắc chắn sẽ đánh bại nàng. Cái gì ngươi muốn lão phu trợ giúp ngươi. Đúng vậy tiến Phật thì tiến về Tây Thiên. Đạo hữu nếu cho ta hợp. Tình đan sao lại không ra tay tương trợ một lần. Hừ, nghe ngươi nói thì dễ, khổng tước kia là tu vi hóa hình trung kỳ. Huyết thống thiên địa linh cầm, lão phu cần gì phải kết thêm cường. Địch này, lo lắng này của đảo hữu cũng đúng có điều sau khi uống vào hợp tình. Đan, khổng tước tiên tử sẽ trở thành song tu bản lứ của ta, nàng hiển. Nhìn sẽ không y hận chuyện trước đó, đảo hữu sao lại có thêm cường. Nếu thất bại thì sao, ta nói rồi khổng tước hóa hình trung kỳ thần. Thông cường hãn, vạn nhất chúng ta không thành công. Hốn nguyên lão, tổ lắc đầu không đồng ý. Không thể, bổn vương tự nhiên là mười phần nắm chắc tuyệt không có. Thất bại, bộ tộc hắc hổ chúng ta cũng là hoang dã kỳ thú, thần thông. Của ta so với nàng chỉ kém một đường tơ mà thôi, có đảo hứa tương trợ. Khẳng định là sẽ bắt được nàng Chỉ cần đảo hứa giúp ta dệt mộng U uyên Ương, sau này dù là núi đao biển lửa hắc mỗ cũng vì ngươi mà nhảy vào Hắc hổ yêu vương vớ ngực vẻ mặt tự tin trong mắt lói lên tia sáng Thèm khát nói Vậy ta cũng nói thẳng Chỉ cần đảo hứa ra tay giúp ta một lần thì ta Sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi Ồ, ngươi nói nghe điều kiện đi Trên mặt hắc hổ yêu vương lộ ra vẻ. Do sếp. Rất đơn giản ta muốn cái mạng của hai đại trưởng lão thải hoàn bộ. Cùng ngân phượng bộ trên mặt hốn nguyên lão tổ lộ ra vẻ giữ tờn. Cái gì các ngươi không phải là đồng tộc sao? Hơn nữa vu sư không? Phải cấm tự tàn sát lẫn nhau sao? Hắc hổ yêu vương hoàng sợ mở miệng. Nói. Nếu không phải mắt hốn nguyên lão tổ lộ ra hung quang hắn cơ hồ, còn tưởng rằng đối phương đang nói giỡn. Điều này không liên quan gì đến đảo hữu, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng. Hay không? Đương nhiên không thành vấn đề. Khóe miệng hắc hổ yêu vương lộ ra nụ. Cười tàn nhẫn. Đừng xem thân hình rỉnh ràng của hắn có chút ngây ngốc. Mà lầm có yêu tục hóa hình kỳ nào mà lòng dạ không độc ác. Mấy cái. Nhân mạng thì tính là gì. Chỉ cần đạt được tấm thân của khổng tước. Tiên tử cho dù hốn nguyên lão tổ có đem toàn bộ vưu sư đồng tục giết. Sạch thì hắn cũng chẳng cao mày. Ta đáp ứng ngươi xong ngươi phải giúp ta sanh cầm khổng tước tiên tử. Trước điều này. Hốn nguyên lão tổ nhú mày nơi này cách thải hoàn bộ. Cùng ngân phượng bộ không xa. Sao không thực hiện điều kiện của ta. Trước. hư đảo hữu lòng dạ sâu khôn cùng kể cả vô sư nguyên anh trong tục. Cũng muốn giết khiến ta thật có chút không tin tưởng ngươi. Nghe đối phương nói như vậy. Hốn nguyên lão tổ cười khổ xong lúc này vì. Mưu đồ cũng đành nhượng bộ gật đầu trong lòng thầm tính dù kế được. Rồi cứ theo ý đảo hữu đi Việc này không nên chậm trễ Chúng ta mau chóng xuất phát Hạc hổ Yêu vương vung ma quyền quảng con gà Chỉ còn xương xuống bàn trong Mắt bốc lên ánh sáng đỏ thèm khát Hừ đảo hữu cần gì háo sắc như vậy Cũng phải chờ ta đi lấy hợp tình Đan đắc Nghe hốn nguyên lão tổ nói như vậy Ra mặt hắc hổ yêu vương dù dày vụ Hạn cũng không khỏi đỏ lên, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng vươn tay. Gãi gãi đầu. Hốn nguyên lão tổ mặt ngoài bất đồng thanh sắc song trong lòng thầm. Mắng một tiếng ngu xuẩn. Thầm nghĩ tính kế đồng tay đồng chân vào hợp. Tình đan, sau này mà gã hắc hổ kia trở mặt thì cũng đừng hòng có được. Sai nhân. Tay bảo lão phất một cây một đảo hỏa quang bay vút ra. Không cần phải nói là chuyện âm phụ. Chừng thời gian một bữa cơm một gã vô sư cung kính đem tới một cái hộp. Bên trong có một cái bát ngọc chứa một viên đan dược màu hồng to cỡ. Mắt rồng. Hợp tình đan. Nói về lai lịch đan dược này cũng có một phen cố sự thậm chí còn có. Quan hệ tới yêu mà. Thời viễn cổ tại U Châu có tần tộc mặt nguyệt tộc yêu tộc thậm chí yêu. Ma sinh tồn. Có một vị cổ luyện đan đại sư Nguyên Anh Kỳ Mạc Nguyệt. Tục trong một lần tìm kiếm thiên địa linh thảo tình cờ gặp một nữ nhân. Yêu ma, hai bên vị linh thảo này mà tranh đấu lẫn nhau. Có câu không đánh không quen biết, vị vu sư Nguyên Anh Kỳ kia vừa nhìn. Thấy yêu nữ yêu ma lại tâm si vọng tưởng mơ cùng người đẹp nơi trốn. Thuyền hoa. Điều này cũng không có gì kỳ lạ yêu ma vốn có hàng vạn. Hàng nghìn hình thái có loại quái vật quái dạng đến ngay cả hung hồn. Lệ phách âm ti giới cũng không thể so sánh. Nhưng cũng có yêu ma cũng không khác gì nhân tục thiên giai công tử. Tuyệt sắc Mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành cũng có. Mà nữ yêu ma kia cũng chính là một tuyệt đại Mỹ nhân. Chú thích một huyêng để đồng tâm kỳ lợi đoạn kim nghĩa là anh em. Đồng tâm thì núi cũng sơ ngã, lớp biển cũng bằng được. Cho dù là sắt, thép thì chặt một cách là đứt làm đôi. Đồng tâm chi ngôn kỳ xú như lan. Nghĩa là lời nói của người đồng. Tâm tuy không ngọt ngạo mà ai cũng thích, tuy không nồng nàn mà ai. Cũng say cảm đến người đến vật. Lời nói thống thiết chân thành mùi vị. Ngọt ngào dầu sự thơm của hoa lan cũng chỉ đến chừng đó là cùng Hai chỗ này mượn hình ảnh trong bài thơ như ý nương trong võ tắc thiên Thi tập gồm 58 bài trọn vẹn Thơ võ tắc thiên có phong cách đa dạng Có bài cổ kính tao nhã Có bài cao ngạo uy phong Lại có bài tình ý Triện miên tràn đầy nữ tính Khán chu thành lục tứ phân phân Tiểu tuổi chi ly vị ước quân Bất tín tỷ lai thường hạ lệ. Khai xương kiểm thủ thạch lựa quần. Nhìn xanh hóa đỏ, lạ thay. Xác thân tiểu tụy, vì ai võ vàng. Chẳng tin thiếp khóc nhớ chàng. Mở dương xem lệ thấm loan quần hồng. Hai câu cuối cực tả nỗi tương tư vô hạn nếu chàng không tin rằng lâu. Nay thiếp nhớ chàng luôn rơi lệ thì chàng hãy mở dương ra xem cái quần. Màu thạch lựu của thiết bị nước mắt thấm loan. Ú ô. ô.